Chào mừng các bạn đến với tập thứ 39 của bộ truyền trình thám linh dị về lão quái kỳ án. Trong tập trước, mẹ còn lương tĩnh bất ngờ biến mất ngay trước cổng cô nhi viện. Có thể thủ phạm đã cải trang thành người bán kem dạo để bắt cóc đứa trẻ. Kể đó là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều danh Sách phát để đón nghe các tập tiếp theo. Theo như Lý Sở nói, loại xe bán kem này thuộc về một loại đại lý bán kem tên là Đại Mỹ, chiếc xe mất tích vốn bán ở huyện khác. Trong tình huống bình thường, không thể nào có hai chiếc xe bán kem cùng xuất hiện trong một khu được. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra hành trình di chuyển của chiếc xe bán kem kia. Trong mấy chốc họ đã điều tra ra được đại khái tuyến đường di chuyển ngày xảy ra sự việc. Đồng thời, họ chỉ dùng thời gian một ngày đã xác định được vị trí hiện tại của chiếc xe mất tích kia. Viện mục giã không ngờ cảnh sát ở cái huyện nhỏ này lại làm việc nhanh như vậy Bọn họ chỉ đợi một ngày đã có tin tức Thế là hai người lập tức chạy đến Chiếc xe bán kèm mất tích bị vứt lại trong một nhà máy xi măng bỏ hoang ở ngoại thành Đồng thời họ còn tìm thấy một số bộ phận cơ thể người trong tủ lạnh trên chiếc xe Khi Diệp Dĩ Nguy và Viên mục giã đến hiện trường Bốn phía đã được răng dây cảnh giới Bởi vì trong huyện không có pháp y nên tạm thời trưng dụng Diệp Dĩ Nguy lầm trận Khi xe bán kem được tìm thấy, bên trong tương đối sạch sẽ, chắc đã được dùng thuốc sát trùng dọn dẹp sạch sẽ một lượt từ trong ra ngoài. Nếu không phải trong tổ lệnh còn chứa phần thi thể đang bắt đầu phân hủy, thì chiếc xe này có thể nói là sạch như ly như lau. viên mục dã đi sau Diệp Dĩ Nguy lên xe bán kem, nhưng khi cậu nhìn thấy thứ bên trong tổ lệnh thì dạ dày lập tức cuộn lên. Nếu như Diệp Dĩ Nguy không nói với cậu đống thịt nhão kia đắt từng là người, thì cậu cũng không nhận ra được. Ngày sau đó, Diệp Dĩ Nguy lần lượt lấy những mảnh thi thể trong tổ lạnh ra, sắp xếp các phần lại, thì xác nhận là có hai người. Thật ra viên mục giã không cần nhìn cũng biết hai người bị hại này là ai, chắc chắn là hai nhân viên trên chiếc xe bán kem này. Hai sinh mệnh vô tội, cứ thế mất đi. Có lẽ hai người này đến lúc chết cũng không hiểu vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Nhưng theo từng bước kiểm tra thi thể, thì Diệp Dĩ Nguy còn đưa ra được một kết luận đáng sợ hơn nhiều. đó là trên các phần thi thể của hai người này có lưu lại rất nhiều dấu răng động vật. Sau khi giám định, thì những dấu răng này thuộc về động vật linh trưởng. Nhưng gần núi Phượng Minh đến khỉ cũng không có, thì lấy đâu ra động vật linh trưởng? Cho nên những dấu răng này chỉ có thể thuộc về đồng loại của chúng ta, chính là con người. Ngay lập tức những tin đồn về kẻ ăn thịt người nhanh chóng lan truyền khắp huyện Lâm Đài, khiến cho lòng người đều hoàng hốt. Ngay cả viên mục dã cũng không ngờ chỉ điều tra vụ án mất tích, mà lại dẫn đến cả vụ án kẻ biến thái ăn thịt người. Bởi vì tính chất của vụ án đã tăng lên, cho nên cấp trên quyết định phái từ lệ đến tiếp nhận vụ này. Cứ như vậy khi viên mục dã muốn biết thêm về tình tiết vụ án cũng thuận tiện hơn một chút. Buổi tối quay lại đồn cảnh sát đón Kim Bảo, nó đang tủi thân nếp vào bên cạnh hai chú chó cảnh sát, đến thở mạnh cũng không dám. Nhìn thấy viên mục dã quay về, nó lập tức kích động nhảy dựng lên, kết quả lại bị sợi dây thừng trên cổ kéo ngược trở lại. Cảnh sát trực ban thấy viên mục dã quay về đón chó thì chủ động dắt kìm bảo qua. Con chó nhỏ đi đến cạnh viên mục dã vẫn không ngừng ỉ ôi. Viên mục dã đành ngồi xổm xuống sờ đầu nó và nói: "Đồ nhỏ mọn, không phải tao đã đến đón mày rồi sao?" Trên tay Diệp Dĩ Nguy vẫn còn việc chưa xong, nên viên mục dã đưa kim bảo ra xe chờ anh ta trước. đồng thời cũng âm thầm suy tính xem đêm nay có nên đi đến chỗ chiếc xe kem kia kiểm tra không. Đang nghĩ ngợi thì Diệp Diễn Nguy đã mở cửa xe ngồi vào trong. Ngày mai Tự lệ sẽ đến, chuyện còn lại giao cho anh ta đi. Cậu nói xem, hai ngày nghỉ của chúng ta trôi qua thật có ý nghĩa nhỉ? Viên Mục Giả biết Diệp Diễn Nguy đang nói mỉa, bèn dùng giọng xin lỗi đáp. Không ngờ tìm mẹ còn lương tĩnh lại liên lụy đến vụ án lớn như vậy, lãng phí mất một kỳ nghỉ của anh. Diệp Dĩ Huy cười bảo: Không sao, tôi cũng báo từ lệ đổi phép rồi. Chờ sau này anh ta sẽ bổ sung cho tôi sau. Còn cậu, hiếm khi có được ngày nghỉ, lại dùng hết vào chuyện tìm người này. Viên Mục Giã thở dài, ai thế mới nói, dù thế nào cũng không nên xen vào chuyện của người khác đâu nhỉ? Bởi vì một khi đã để ý là phải để ý đến cùng. Hai người mệt mỏi cả ngày, quay lại nhà nghỉ là đi ngủ sớm. Nhưng trong lòng Viên Mục Giã vẫn băn khoăn. muốn đến chỗ xe bán kem kia xem lại. Thế là cậu ngủ đến sau nửa đêm thì lặng lẽ bỏ dậy. Không ngờ Diệp Dĩ Nguy ngủ rất tỉnh. Viên mục giã vừa mặc quần áo xong thì anh ta đắt tỉnh lại. Đêm hùng khỏe khoắt, cậu định đi đâu thế? Viên mục giã nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cậu nói nhỏ, anh ngủ tiếp đi, tôi muốn đi xem lại chiếc xe bán kem kia. Diệp Dĩ Nguy thở dài, ngày mai đi xem không được à? Viện Mục Giã lắc đầu, ban ngày đi không được, bình thường buổi tối tư duy của tôi đều nhạy cảm hơn. Diệp Dĩ Nguy hử một tiếng, đừng tưởng tôi không biết trước kia cậu và Tử Lệ thường xuyên đêm hôm khuya khuất chạy đến hiện trường phá án. Đúng rồi, hôm nay từ Lệ không ở đây, để tôi đi cùng cậu. viên Mục Giã thấy Diệp Dĩ Nguy chuẩn bị đứng dậy vội vàng nói, anh đi theo làm gì, tôi đi một lát sẽ về ngay. Lúc này Diệp Dĩ Nguy đã tự mặc quần áo xong xuôi. Chiếc xe bán kèm kia đậu ở bãi xe Đằng sau đồn cảnh sát Điểm hôm khuya khuất muôn mình cậu đi vào được Mới là lạ đấy Viên Mục Giã nghĩ cũng đúng Sao mình lại quên mất điều này chứ Xem ra trước khi từ lễ đến Đúng là cần Diệp Dĩ Nguy đi cùng mình Thế là hai người họ lặng lẽ đi ra cửa Không làm kinh động đến Kim Bảo đang ngủ say Khi hai người họ đến đồn cảnh sát Đúng như lời Diệp Dĩ Nguy nói Người quen bên trong đều đã tan làm Chỉ có một cảnh sát lớn tuổi gác cổng Nếu không phải Diệp Dĩ Nguy xuất trình thẻ cảnh sát Thì bọn họ không vào được Sau khi làm xong thủ tục đăng ký Diệp Dĩ Nguy đi cùng viên mộc Dã Đến bãi đỗ xe phía sau Chiếc xe bán kem được trang trí đáng yêu Cô độc nằm yên một chỗ Không ai có thể ngờ Trong một chiếc xe bán kem đáng yêu như vậy Lại phát sinh thảm án ăn thịt người ghê rợn Chiếc xe bán kem cũng không bị khóa Chỉ tạm thời dùng giấy niêm phong dán lại Viên mục giã không muốn xé rách giấy niêm phong nên cẩn thận lột nó ra. Tình hình bên trong cũng không khác gì so với khi Diệp Dĩ Nguy nhìn thấy lúc trời sáng cho nên đương nhiên anh ta không cần lên xe cùng với viên mục dã Hơn nữa, ít nhiều gì anh ta cũng biết nguyên tắc điều tra án của viên mục dã cho nên chỉ đứng bên ngoài dựa người vào xe buồn chán nghịch điện thoại. Sau khi viên mục dã lên xe thì mở đèn pin soi xung quanh. Nếu như hai nhân viên bán kem xui xẻo kia Chết trên chiếc xe này Chắc hẳn cậu phải cảm nhận được Từ trường tư duy của họ Nhưng viên mục dã lên xe một lúc lâu Mà xung quanh vẫn không có chút biến hóa nào Đúng lúc cậu định đi xuống Thì đột nhiên nghe thêm một ca khúc vui vẻ Của trẻ em vang lên Viên mục dã ngẩng đầu nhìn xung quanh Phát hiện trong xe dần sáng lên Có hai người mặc quần áo đồng phục Giống người bán kem trẻ tuổi sáng này Đang bận rộn đi đi lại lại Nhìn họ khoảng tầm 20 tuổi. Bọn họ cũng giống đa số những người trẻ tuổi khác, vừa làm việc, vừa nói mấy chuyện phiếm, như là không kiên kỵ oán trách công việc này không có tương lai, hay chuyện mình cùng với bạn gái cãi nhau. Nhưng họ không thể nào ngờ rằng, không đến một tiếng sau, cuộc sống của bọn họ đã kết thúc. Hơn nữa còn theo cách mà người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Bởi vì trong xe đã bán được khá nhiều kem, nên hai người đang dọn dẹp để chuẩn bị tan làm, Không ngờ đúng lúc này cửa sổ vang lên tiếng đập vào cửa kính. viên mục giả theo âm thanh nhìn lại, cậu nhìn thấy hai người đàn ông đứng bên ngoài. Khi nhìn thấy hai người này, trong lòng viên mục giả trầm xuống. Bởi vì hai người đó, một người là đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu, thạch lỗi. Người còn lại, chính là tay tình nguyện viên có đôi mắt màu vàng đã xuất hiện ở viện mồ côi. Hai người trẻ tuổi đều không ngờ lúc này vẫn còn có khách, nên vội vàng hạ kính xe xuống và nói. Thật xin lỗi, chúng tôi không còn nhiều vị lắm, chỉ còn vị bơ và chuối tiêu thôi. Thạch lỗi vừa cười vừa bảo, Còn nhiều không? Chúng tôi mua cho công ty, đêm nay phải tăng ca nên mọi người đều muốn ăn đồ ngọt. Một người trẻ tuổi trong xe vui vẻ nói, Nếu các vị không ngại chỉ còn hai vị thì có lẽ còn khoảng hai mươi ly nữa, chắc là đủ chứ. Thạch lỗi chân thành nói, Ờ, cũng được. Thế này đi, chúng tôi ngồi cạnh xe chờ. Hai người sắp gọn xong thì gọi chúng tôi một tiếng nha. Khách hàng là thượng đế, hơn nữa gọi họ một câu cũng không phải việc khó, nên hai người vui vẻ đồng ý. Sau khi sắp xếp kèm gọn gàng, một trong hai người trẻ tuổi xuống xe gọi bọn thạch lỗi. Đến khi bọn họ quay lại, thì đã là dáng vẻ khác. Tên mắt vàng chưa từng lên tiếng bỗng nói. Xung quanh không có ai, việc gì phải mất công thế. Thạch lỗi vẫn cười dạng dỡ. Bởi vì tôi muốn ăn kèm ly. Hai người trẻ tuổi mặc dù không hiểu hai người kia nói vậy có ý gì Nhưng trong lòng họ cũng có dự cảm không lành Dù sao bọn họ cũng còn trẻ, ngỡ non hấu đá Cảm thấy cho dù hai người kia có ý đồ xấu Thì cũng là hay đấu hai Chưa chắc bọn họ đã phải chịu thiệt thòi Nhưng bọn họ đâu thể ngờ hai người mình đối mặt Không phải người bình thường Mà là hai tên ma quỷ đáng sợ Kem ly trong tay hai người đều rơi lạch cạch xuống đất Sau đó bọn họ hoảng sợ ôm lấy cổ mình như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng họ khiến bọn họ trong nháy mắt đã không thể hít thở. Lúc này tên mắt vàng đi đến cạnh xe lại gần hai người kia ngửi ngửi sau đó nói với vẻ say mê chính là cái mùi này động vật trước khi chết đều tỏa ra thứ mùi thật hấp dẫn. Vẻ mặt thạch lỗi đầy khinh bỉ đúng là cờ mẹ nấu biến thái Sau khi nói xong, gã dùng sức nắm chặt hai tay lại, hai người trẻ tuổi kia lập tức không dãy ruộn nữa, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Sau đó ảo ảnh trước mắt viên mộc dã hoàn toàn biến mất, cậu lại quay về bóng tối trong chiếc xe bán kem. Lúc này cậu quay đầu nhìn lại, thì phát hiện Diệp Dĩ Nguy đang đứng ở cửa xe nhìn mình chầm chầm. Cậu cười bảo, dáng phải khi nãy của tôi không dọa anh chứ. Diệp Dĩ Nguy lắc đầu, cậu... Thật sự có thể nhìn thấy ma sao? Viên mục giã nhún vài. Ai biết được? Cái này chủ yếu liên quan đến trình độ nhận biết. Người không hiểu thì cho là có thể thấy ma. Còn đối với tôi, đây là một loại dị năng. Ở số 54 thì được gọi là từ trường tư duy. Diệp dĩ nguy hứng thú nói. Từ trường tư duy. Nói như vậy, cậu thực sự có thể nhìn thấy người đã chết. Bọn họ đã nói gì với cậu? Viên mục giã bị diệp dĩ nguy chọc cười. Cậu lắc đầu đáp Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trước khi chết của người đó Giống như cảnh sát tái hiện lại hiện trường phạm tội vậy Có điều thứ tôi nhìn thấy là người chết tự tái hiện lại hiện trường mà mình đã chết Sắc mặt Diệp Dĩ Nguy hơi biến đổi Anh ta nói Chuyện này từ lệ cũng biết Viên mục giã suy nghĩ rồi trả lời Anh ta chưa bao giờ hỏi tôi như anh hỏi Mà tôi cũng không giải thích rõ như vậy cho anh ta biết Đối với năng lực của tôi, anh ta vẫn luôn giữ thái độ ngầm hiểu, cho nên chỉ cần gặp vụ án khó giải quyết, anh ta sẽ đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Diệp Dĩ Nguy gật đầu, thì ra là thế. Vậy khi nãy cậu thấy gì rồi? Viên mục dã không nghĩ tới vụ án này, lại liên quan đến thạch lỗi và tên mắt vàng. Chuyện này đúng là vượt ra khỏi dự đoán của cậu. Xem ra tập đoàn mệnh thị này không hề đơn giản, nếu không việc tranh giành tài sản của một gia tộc giàu có... Sao lại phức tạp như vậy? Nhưng vấn đề bây giờ là viên mục giả có nên nói chuyện này cho Diệp Dĩ Nguy biết hay không? Hiện giờ cậu cũng không phán đoán được rốt cuộc thực lực của đối phương mạnh đến mức độ nào. Cũng chính vì nguyên nhân này mà lúc trước cậu không nói thật cho từ lệ biết. Diệp Dĩ Nguy thấy viên mục giả đứng nguyên không nói gì, lại tưởng cậu lại nhìn thấy thứ gì đó nên cũng không hỏi tiếp nữa. Chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi. Còn viên mục dã thì lợi dụng khoảng thời gian này để không ngừng suy tính trong lòng, rốt cuộc mình nên nói với Diệp Dĩ Nguy như thế nào. Một lúc sau viên mục dã mới trầm giọng nói với Diệp Dĩ Nguy: "Vụ án này có lẽ khá phức tạp, cá nhân tôi cảm thấy cảnh sát sẽ không điều tra ra kết quả gì." Diệp Dĩ Nguy nhướng mày hỏi: "Cậu này không giống như lời mà cậu có thể nói ra nhỉ, vậy cậu nói xem vụ án này phức tạp thế nào?" Viên mục dã thở dài, Nếu như tôi nói độ phức tạp của vụ án này vượt xa cả tưởng tượng của anh, đồng thời tôi đề nghị anh không tham gia thì thế nào? Diệp Dĩ Nguy hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt anh ta dần dần trầm xuống. Anh ta nói, Bản thân tôi là một pháp y, là người cùng cảnh sát tham gia vào điều tra các vụ án giết người, sao tôi có thể không tham gia chứ? Viên mục Giả thấy Diệp Dĩ Nguy có vẻ tức giận, đành bất đắc dĩ nói, Anh có tin tôi không? Anh cảm thấy tôi sẽ hại anh sao? Thủ phạm trong vụ án này đã từng xuất hiện Trong một vụ án khác mà từ lệ điều tra Vụ án đó cho đến giờ Vẫn chưa kết án Diệp dĩ nguy đột nhiên hỏi ngược lại Ở vụ án kia Cậu cũng không nói tất cả những gì Mình biết cho từ lệ đúng không Vì một Dã gật đầu nhẹ Bởi vì như vậy sẽ hại chết anh ta Đồng thời hiện giờ tôi cũng không thể nói cho anh biết được Anh hiểu không Diệp dĩ nguy nghe xong im lặng một lúc Sau đó lệnh lùng nói Vậy vụ án này cậu định như thế nào? Mặc kệ mẹ con lương tĩnh sao? viên mục dã lắc đầu Đương nhiên là không Nếu ngay cả tôi cũng không tìm bọn họ Thì sợ rằng trên thế giới này Chẳng còn ai quan tâm đến việc bọn họ sống hay chết nữa Diệp dĩ nguy lại hỏi lại Nếu cậu đã biết chuyện này nguy hiểm như vậy Vì sao vẫn muốn xen vào? Chẳng lẽ cậu không sợ chết à? viên mục dã dày mì tâm Bởi vì tôi có liên quan đến việc này Cũng hiểu rõ lợi và hại trong đó. Nhưng cũng vì tôi hiểu rõ cho nên mới không muốn anh tham gia vào. Nếu không đến lúc đó sợ rằng sẽ không còn đường nào để lui cả. Diệp dị nguy tiếp tục ép hỏi từng bước. Càng như vậy thì cậu càng nên để tôi biết chứ. Thêm một người giúp không tốt sao. Dù sao cũng tốt hơn là có chuyện gì cậu cũng một mình đối mặt, phải không? Hay chuyện này liên quan đến quy định bảo mật của số 54? Đây là lần đầu tiên viên mục giả thấy Diệp Dĩ Nguy không nhường nhịn như thế. Trước kia khi họ nói chuyện, luôn là một người tiến một người lùi, sau đó người kia sẽ tự biết chừng mực. Nhưng lần này thì khác, viên mục giả thật sự không muốn Diệp Dĩ Nguy gặp nguy hiểm, nhưng Diệp Dĩ Nguy lại nhất định muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng viên mục giả đành phải lùi một bước. Chuyện này không liên quan đến số 54, là chuyện riêng của tôi. Diệp Dĩ Nguy hử nhẹ. Nếu vậy thì cậu càng phải nói cho tôi biết, cậu có biết kẻ biến thái ăn thịt người kia không? Diệp Dĩ Nguy đột nhiên hỏi câu này khiến viên mục giã thoáng sừng sốt. Biểu cảm này của cậu bị Diệp Dĩ Nguy nắm được, anh ta cũng giật mình nói. Cậu thực sự quen tên đó. Viên mục giã thấy cứ rằng có thế này cũng không phải cách hay. Cậu nhìn đồng hồ rồi bảo, đi về trước đã, trời sắp sáng rồi. Trên đường về, Diệp Dĩ Nguy hỏi dò, tên biến thái ăn thịt người đó có nhu cầu đặc biệt gì không? Viên Mộc Giã liếc nhìn Diệp Dĩ Nguy rồi nói, Tôi chỉ có thể nói với anh, sau này nếu gặp gã có con người màu vàng thì anh phải hết sức cẩn thận, bởi vì đó là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Diệp Dĩ Nguy hỏi tiếp, Con người màu vàng, cậu đang nói đến người tình nguyện viên xuất hiện ở Viện Mồ Côi sao? Hắn chính là kẻ cuồng ăn thịt người. Cái nhóm tình nguyện viên kia dễ tìm thôi, chắc sẽ dễ dàng tìm ra thân phận thật sự của hắn. Viên Mộc Giã lắp đầu, vô dụng thôi. Nếu như tôi đoán không sai, thì người tình nguyện viên thật đã chết rồi. Diệp Dị Nguy càng nghe càng không hiểu, anh ta cau mày nói, đợi một chút, lượng thông tin quá nhiều, để tôi từ từ tiêu hóa đã. Đầu tiên, gã mắt vàng xuất hiện ở viện mồ côi, sau đó kích thích lương tĩnh đang giả điên. Vài ngày sau mẹ con lương tĩnh mất tích. Cùng lúc đó, một xe bán kèm thường xuyên xuất hiện ở viện mồ côi đột nhiên bị người ta phá hỏng, để một chiếc xe bán kèm khác giống y hệt thay thế. mà chiếc xe này đã mất tích từ 2 tuần trước, cùng với hai nhân viên bán kem trên xe đó. Điều đáng nghi nhất là căn cứ theo pháp y tù kiểm tra, thì hai người đó đã bị sát hại cách đây 2 tuần. Nói cách khác, chiếc xe bán kem vừa mới mất tích thì người đã chết. Hoặc có thể nói, sau khi bọn họ chết, thì chiếc xe bán kem kia mới mất tích. Cho nên người ở trên chiếc xe bán kem xuất hiện ở cổng viện mồ côi ngày mẹ con lương tĩnh mất tích. Thật ra là một người hoàn toàn khác. mà người này chẳng những đã giết chết hai nhân viên bán hàng kia đồng thời còn ăn thịt họ nếu như tôi đoán không sai thì người đó chính là gã có con người màu vàng đã xuất hiện trong đoạn video mà cậu đưa tôi xem ngay từ đầu hắn đến viện mồ côi với mục đích là xác định thần phận của lương tĩnh cho nên mới có những chuyện xảy ra sau đó viên mục giã nghề Diệp Dĩ Nguy nói cả một chàng dài đến đau cả đầu cậu bắt đầu thấy hối hận đáng lẽ không nên đưa Diệp Dĩ Nguy đi cùng Anh ta mới đúng là người khó đối phó nhất. Diệp dĩ nguy lạnh giọng nói Tại sao không nói gì? Không nói gì coi như cậu chấp nhận. Viên mục giã giơ tay đỡ chán. Tôi không nên đưa anh đi theo. Diệp dĩ nguy thấy viên mục giã lúng túng thì cười bảo Việc này thực ra rất đơn giản mà. Cậu chỉ cần nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho tôi biết. Để tôi tự phán đoán xem tỷ lệ nguy hiểm của tôi trong chuyện này là bao nhiêu. Nếu thực sự giống như cậu nói Thì tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết Nhìn thế có được không? Viên mục giã bán tín bán nghi nhìn Diệp Dĩ Ngụy, Sau đó cười khàn mấy tiếng Sao tôi cảm thấy như anh đang gài bẫy tôi thế nhở? Diệp Dĩ Ngụy nói Có cần phải nói khó nghe như vậy không? Cậu xem bây giờ tôi biết nửa vời Nếu cậu không nói hết mọi chuyện cho tôi biết Chẳng phải ép tôi phải tự đi điều tra tiếp sao? Như vậy không phải hệ số nguy hiểm càng lớn hơn hả? Viên mục giã thở dài Đừng vội Để tôi suy nghĩ đã. Cuối cùng viên mục giã cũng không thể kiên quyết đến cùng. Đêm hôm đó, cậu đã kể tỉ mỉ mọi chuyện cho Diệp Dĩ Nguy nghe, kể cả tình huống lần đầu tiên cậu gặp thạch lỗi, rồi vì sao sau khi phản cung Lý Tử Y lại nhảy lầu tự tử. Còn cả chuyện sau đó gặp được gã mắt vàng biết biến hình, tất cả đều nói hết cho Diệp Dĩ Nguy. Diệp Dĩ Nguy ngồi nghe từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Xem ra những chuyện này đối với anh ta mà nói, thực sự quá mức quỷ dị. thậm chí đã làm dao động thế giới quan của anh ta. Điều khiển ý thức con người, ăn thịt người, người biến hình, điều khiển vật chất bằng suy nghĩ, thậm chí có thể nhìn thấy người đã chết. Một lúc sau, Diệp Dĩ Nguy mới nói, nếu những chuyện này không phải do cậu tự nói ra, một chữ tôi cũng không tin nổi. Viên Mục Giả hỏi, vậy bây giờ thế nào, anh có tin những chuyện tôi nói không? Diệp Dĩ Nguy suy nghĩ, sau đó gật đầu, tạm được, Mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy những chuyện này Nhưng đối với hiểu biết của tôi về cậu Tôi biết những điều cậu nói là thật Viện mục giã thở dài Vị đàn anh kiều của tôi có sức mạnh rất đáng sợ Tôi có thể sống sót sau mấy lần đối mặt với gã Đơn thuần dựa vào may mắn Lần trước nếu không phải đoàn phong chạy đến kịp thời Có lẽ tôi không còn sống đến bây giờ Diệp dĩ nguy gật đầu Đúng là đáng sợ Hắn có thể điều khiển ý thức của người khác Chỉ riêng điều này đã quá kinh khủng rồi, mà hắn còn có thể điều khiển vật chất bằng suy nghĩ nữa. Nếu hắn muốn giết người, thì người đó nhất định chết chắc. Diệp Di Nguy đột nhiên vỗ chán nói, Vậy thì mẹ con lương tĩnh chắc chắn còn sống. Vinh mộc dã gật đầu, Tôi cũng nghĩ vậy, nếu đối phương chỉ đơn giản muốn giết chết mẹ con lương tĩnh, thì không phải quá dễ dàng sao. Nhưng bọn chúng lại tốn công tốn sức bắt cóc hai mẹ con họ. Điều này chứng tỏ hai mẹ con lương tĩnh phải còn sống mới có giá trị với bọn chúng. Diệp Diễn Nguy không hiểu. Nhưng vấn đề là chúng bắt cóc mẹ con lương tĩnh thì được lợi gì? Uy hiếp người nhà họ Mạnh hiện giờ sao? Hay muốn dùng bọn họ đi điều khiển toàn bộ tập đoàn Mạnh Thị? Viên Mục Giã lắc đầu. Mặc dù tập đoàn Mạnh Thị là một doanh nghiệp lớn, nhưng nếu đối phương chỉ làm vậy vì tiền, thì cũng không cần làm nhiều bước rắc rối như thế. Nhất định là do có một lý do mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Diễn Nguy ngẫm nghĩ rồi nói Tôi cảm thấy phản ứng của Lương Tĩnh trong đoạn video kia có gì đó kỳ lạ. Trước đấy, khi cô ta nhìn thấy những tình nguyện viên đều không hề có phản ứng gì chỉ đến khi nhìn vào mắt gã mắt vàng thì mới nổi điên lên. Viện mộc giã hỏi lại Anh nghi ngờ Lương Tĩnh đã quên gã mắt vàng từ trước đồng thời cũng biết bọn họ định làm gì mình. Diệp Dĩ Nguy gật đầu Ờ, nếu không cô ta sẽ không có phản ứng mạnh như thế. Ngày mai tổ tự lệ đến Cậu định làm thế nào Viện mục Giả suy nghĩ một lúc Đi một bước tính một bước vậy Cứ để anh ta điều tra xem có thể tra ra đến đâu Rồi tính đến đó Tóm lại chuyện này không nên để nhiều người biết Thì tốt hơn Lúc này Diệp Dĩ Nguy đột nhiên nghiêm túc nhìn Viện mục Giả, Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không Viện mục Giả thoáng sửng sốt Sau đó cậu vừa cười vừa nói Vấn đề gì Diệp Dĩ Nguy hỏi Những chuyện này ngoài tôi ra còn ai biết không? Viên mục Dã thật lòng khai báo. Ngoài anh ra thì chỉ có mấy người đoàn phòng biết. Diệp dĩ nguy chất vấn. Khi cậu nói cho bọn họ có do dự như nói với tôi không? Viên mục Dã bật cười. Chuyện gì thế? Có một số việc không cần tôi phải chủ động nói cho họ biết. Chúng tôi đều cùng nhau trải qua. Diệp dĩ nguy nghe xong chỉ cười không nói gì nữa. Hai người cứ thế kết thúc chủ đề đêm nay. Sáng sớm hôm sau... Viên mục Dã và Diệp Dĩ Nguy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ trưa. Xem ra đêm hôm qua bọn họ ngủ rất muộn, cho nên buổi sáng mới không dậy nổi. Từ lệ gọi điện thoại báo, đội bọn họ đã đến đồn cảnh sát địa phương, bảo hai người viên mục Dã nhanh đến đó gặp mặt. Hai người vội vàng bò ra khỏi giường, chẳng kịp ăn sáng, đã vội vội vàng vàng chạy đi. Có lẽ Kim Bảo là nhân vật không vui nhất mấy ngày nay. bởi vì ngày nào nó cũng bị ép làm bạn với đám chó cảnh sát kia mặc dù trong lòng nó rất không nguyện ý ngoài miệng cũng biểu thị phản đối mãnh liệt nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì khi hai người viên mục dã chạy đến đồn cảnh sát trong huyện thì nhóm tử lệ đang ngồi trong phòng húp mì tôm thấy viên mục dã và Diệp Dĩ Nguy đến bọn họ thi nhau hỏi kỳ nghỉ của hai người thế nào Diệp Dĩ Nguy tức giận nói mua sổ số còn chẳng được may mắn như thế Xem ra núi phượng minh này Không hợp với ngày sinh tháng đẻ của tôi Lần sau đừng hòng tôi đến đây trời nữa Từ lệ cười bảo pháp y Diệp Cậu từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài Học ABC mà cũng tin vào mấy cái thứ Ngày sinh tháng đẻ này sao Diệp diễn nguy phản bác Tôi không được coi là ABC ABC là người Trung Quốc ra đời ở Mỹ Còn tôi sinh ra ở Trung Quốc Mấy mấy tuổi mới ra nước ngoài đi học Cho nên sao có thể coi là ABC được Tử lệ bị diệp Dĩ Nguy nói mấy câu chặn họng nên không tiếp tục bà hòa nữa anh ta cúi đầu tiếp tục ăn mì tôm của mình trước khi đến viên mục dã và diệp Dĩ Nguy đã bàn bạc xong chuyện này vẫn làm theo nguyên tắc của cậu lúc trước để cảnh sát tiến hành điều tra bình thường có thể điều tra đến bước nào thì tính bước đó như vậy Thạch lỗi sẽ không ra tay xử tử nhóm tử lệ lúc này tử lệ ăn ba miếng hết sạch chỗ mì tôm anh ta chớp chớp mắt nhìn viên mộc dã sau đó hỏi Tiểu Diệp đã trả phép, cậu cũng không có việc gì chứ? Hay là đi theo chúng tôi phá án cho đỡ nghiền đi. Viên mục dã buồn cười đáp. Vất vả lắm tôi mới được nghỉ mà lại phải phục vụ các anh phá án à? Tự lệ dùng vẻ mặt gian trá, tiếp tục thuyết phục. Không thể nói như thế được. Việc cậu làm được tính là cống hiến cho xã hội, phát huy năng lực dư thừa. Lát nữa cậu đi với tôi xem chiếc xe bán kèm kia thế nào nhá. Viên mục giã thuận miệng nói. Hôm qua tôi đã xem chiếc xe đó rồi Không có vấn đề gì Tử lệ nghe xong tỏ về thất vọng Rồi gật đầu bảo Không sao Vậy trước tiền điều tra từ các mối quan hệ xã hội Của hai người bị hại đã Tôi không tin trong một huyện nhỏ này Mà lại có biến thái ăn thịt người Nghe tử lệ nói vậy Viên mục Dã và Diệp Dĩ Nguy Đều không tự chủ mà nhìn ra hướng khác Việc điều tra sau đó cũng không khác nhiều So với suy đoán của viên mục Dã. Điều tra hai ngày trời Cũng không tìm được manh mối nào Trong lúc đó, viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy cũng lên lút điều tra về tay tình nguyện viên kia. Tiếc rằng đó không phải là người địa phương. Sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện đã rời đi. Thật ra trong lòng viên mục giã hiểu rõ người tình nguyện viên thật sự chắc chắn đã chết rồi. Lại thêm việc bản thân người đó là người từ nơi khác đến. Cho nên dù có thông báo mất tích thì bọn tử lệ cũng không nhận được. Nếu thế thì nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng bây giờ bọn tử lệ chẳng những không điều tra ra được đầu mối nào mà ngay cả viên mục dã cũng lầm vào thế bí, không tìm được một chút tung tích nào của mẹ con Lương tính. Có lúc viên mục dã cũng nghi ngờ có khi nào sau khi bắt được mẹ con lường tính bọn thạch lỗi đã rời khỏi đây rồi không, bởi vì đã đạt được mục đích nên không cần phải ở lại đây nữa. Hai ngày sau, cuối cùng tử lệ cũng tìm ra được một đầu mối trong lúc bọn họ điều tra ở vòng điều khiển giao thông. Đó chính là một bức ảnh chụp đèn đỏ giao thông ở giao lộ, vừa vặn chụp được cả chiếc xe bán kèm đó. Điều khiến cho người ta không ngờ chính là thời điểm tấm ảnh đó được chụp lại là ngày thứ hai sau khi mẹ còn lương tĩnh mất tích. Tài xế lái xe là một trong hai người bị hại, nhưng nhìn con người màu vàng kia, viên mục giả biết đó chính là kẻ biến hình suốt quỷ nhập thần. Bọn tử lệ nhìn bức ảnh này xong cũng mơ hồ, vì sao thời điểm tử vong Diệp Dĩ Nguy viết trên báo cáo. Lại sai khác nhiều đến như vậy Diệp Dĩ Nguy bình tĩnh nói Thời gian tử vong chắc chắn không sai Nếu anh không tin tôi Thì có thể bảo anh Bạch Điều người khác đến kiểm tra lần nữa Đương nhiên tử lệ tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Diệp Dĩ Nguy Nhưng người trên bức ảnh này là như thế nào Cũng đâu thể là sau khi chết rồi Cậu ta còn lái xe chạy trên đường được chứ Phía tử lệ đang đau đầu Vì sao một người chết rồi còn có thể lái xe Thì bên phía viên mục giã lại không hiểu Tại sao bọn chúng bắt được mẹ con lương tĩnh rồi Mà còn nấn ná không chịu rời đi Bởi vì trong lúc tìm kiếm mẹ con lương tĩnh Đã dẫn đến việc phát hiện ra người chết trên xe bán kem Nên tử lệ định gộp chung hai vụ án lại cùng điều tra xử lý Không ngờ khi anh ta muốn hỏi ý kiến của viên mục giã Thì cậu lại nói mình không biết gì Ít nhiều gì tử lệ cũng cảm nhận được thái độ của viên mục giã khác thường Nếu là trước đây Cho dù viên mục giã không đi chuyến này thì chỉ cần từ lệ tìm cậu hỗ trợ, cậu tuyệt đối sẽ biết gì nói nấy. Cái kiểu hỏi gì cũng không biết như bây giờ, không phải là phong cách của viên mục dã Vì chuyện này, từ lệ còn đi hỏi Diệp Dĩ Nguy. Tiểu viên, gần đây gặp phải chuyện gì à? Sao tôi có cảm giác cậu ấy không có tinh thần gì thế? Diệp Dĩ Nguy cười bảo, không phải gần đây cậu ấy có về quê sao? Xử lý chút chuyện cũ trong nhà, nên không tránh khỏi có tâm trạng. Nếu không cũng đâu cần đi giải sâu. từ lệ nghe xong gật đầu, Tôi đã nói rồi. Trước kia cậu ấy mà thấy vụ án là mắt mở to giống như radar bắt sóng. Chứ làm sao lại có thái độ như thế này được? Được rồi, biết thế đã. Sau đó công việc điều tra chia thành hai hướng. Từ lệ dẫn người điều tra manh mối của chiếc xe bán kem kia. Còn viên mục dã và diệp dĩ nguy thì cầm ảnh mẹ con lương tĩnh đi khắp nơi hỏi thăm xem ngày xảy ra vụ án, có ai nhìn thấy hai mẹ con họ hay không. Mặc dù huyện Lâm Đài không rộng lắm, nhưng biện pháp này cũng nhiều mò kim đáy bể, hai người họ thêm hai cảnh sát nữa đi đến tận tối cũng không thu được kết quả gì. Viên mục dã thấy lúc này trời đã tối đen nên để hai anh cảnh sát tan làm về nhà trước, còn cậu và Diệp Dĩ Nguy tiếp tục tìm kiếm tin tức. Không ngờ đúng lúc bọn họ đi vào một quán đồ ăn vặt nhộn nhịp ven đường thì viên mục dã đột nhiên bị một người va phải. Người kia mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ, sau khi và vào viên mục dã cũng không quay đầu lại. Mà cứ thế vội vàng lần đi Tất cả xảy ra quá nhanh Khiến viên mục dã chỉ có thể nhìn qua dáng người nhỏ nhắn Trông giống dáng vẻ một người phụ nữ cao giáo Diệp dị nguy thấy vậy vội hỏi viên mục dã Không sao chứ Kiểm tra lại xem có mất gì không Ở những nơi phức tạp như thế này Loại người nào cũng có Viên mục giã lắc đầu Không những không mất gì mà còn có thêm đồ Diệp dị nguy ngẩn người Anh ta chưa từng nghe thấy trộm không cướp đồ Mà còn tặng đồ Lúc này, viên mục rıza kéo Diệp Dĩ Ngụy đến một chỗ yên tĩnh, sau đó giơ tay cho anh ta nhìn, trong tay trái viên mục rıza có thêm một cục giấy nhỏ được vo viên lại. Diệp dị nguy ngạc nhiên, "Là người kia nhét vào tay cậu à?" Viên mục rıza gật đầu, sau đó nhanh chóng mở cục giấy kia ra, phát hiện trên đó có một dòng chữ nhỏ ngay ngắn: "10 giờ đêm nay, số 31 đường Xích Hà, quán trọ Xuân Hồng phòng 213, đến một mình." Viên mục rıza xem xong thì đưa tờ giấy cho Diệp Dĩ Ngụy. Anh ta nhìn rồi hỏi, Người đó là ai? Viện mục dã hạ giọng xuống, Nếu tôi đoán không nhầm, Thì đó hẳn là lương tĩnh. Diệp dĩ nguy kinh ngạc nói, Lương tĩnh, không phải cô ta bị tay đàn anh của cậu bắt đi rồi à? Sao lại có thể xuất hiện ở đây, Và nhét cho cậu tờ giấy này? Viện mục giã lắc đầu, Tôi cũng không biết có chuyện gì, Nhưng nếu như cô ta thực sự bị bắt, Thì phải rất vất vả mới chạy trốn được. Trước đó bọn họ đều khẳng định, Mẹ còn lương tĩnh đã bị bọn thạch lỗi bắt đi Dù sao thì kế hoạch của đối phương Cũng khá tỉ mỉ Không ngờ lại không tính vượt được người phụ nữ này Có điều ngẫm thấy cũng đúng Người phụ nữ lương tĩnh này không hề đơn giản Nếu không cô ta sẽ không thể Sống sót được đến giờ Viên mục giả nhìn đồng hồ Bây giờ vẫn còn sớm Chúng ta quay lại nhà nghỉ trước đã Sau đó hai người đón Kim Bảo Rồi quay về nhà nghỉ Bàn bạc tiếp theo nên làm gì Diệp dĩ nguy muốn đi cùng viên mục dã nhưng viên mục dã lắc đầu. Không được, chuyến này không an toàn, anh phải giúp tôi đánh lạc hướng. Diệp dĩ nguy hỏi, cậu sợ có người đang theo dõi? Viên mục dã gật đầu. Bây giờ khó mà nói chắc được, nếu như đối phương đã tốn công sức vẫn không bắt được lương tĩnh, mà chúng ta lại giống chống khua chiêng tìm người, rất có thể bọn chúng sẽ đi theo chúng ta làm chim sẻ đứng sau, mà hiện tại cũng có thể giải thích được vì sao sau hôm mẹ con lương tĩnh mất tích, Gã mắt vàng vẫn không rời khỏi đây, rất có thể vì bọn chúng cũng đang tìm lương tĩnh. Diệp Dĩ Nguy nói, Vậy tự cậu phải cẩn thận nhiều hơn, tôi vẫn sợ rằng đây là một cái bẫy. Viên Mục Giã lắc đầu cười và bảo, Không đâu, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Bây giờ cũng chưa nắm được mạch máu của bọn chúng, nên chúng không cần tốn công sức bẫy tôi. Hơn nữa, anh không hiểu hết sự lợi hại của tay đàn anh kia của tôi đâu. Nếu gã thực sự muốn giết tôi thì không cần phải thiết kế cạm bẫy gì cả. 10 giờ đêm, Viên Mộc Dã đúng giờ đứng trước cửa quán trọ Xuân Hồng, trước khi đi vào, cậu cẩn thận gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy vẫn luôn đi sau lưng, xác nhận không có ma mới đi vào trong. Viên Mộc Dã vừa đi vào đã bị mùi khói nồng nặc làm cho nhíu chặt mày. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy có mấy người phụ nữ trang điểm đậm đang ngồi hai bên quầy bar hút thuốc. Viên Mộc Dã hiểu ngay quán trọ nhỏ này là nơi nào, nên cậu lặng lẽ đi đến trước quầy bar và hỏi: "Phòng 23 ở đâu vậy?" Một người phụ nữ trùng niên nghề viên mục giả hỏi phòng 23 thì hơi ngạc nhiên, nói đâu cầu thang xuống dưới, rẽ trái phòng thứ 6, chính là Viên mục giả không chịu được mùi khói nồng nặc như vậy. Sau khi nói tiếng cảm ơn thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm thứ hai Cậu vừa xuống, đã nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện thì thầm và cười đùa. Trong giọng nói đều là ngữ điệu chiều chọc Viên mục giả đương nhiên nghe thấy, nhưng cậu làm ngơ đi thẳng đến phòng 23, nhẹ nhàng gõ cửa mấy lần. Một giọng nữ trầm thấp truyền ra Ai? Cậu giới thiệu đơn giản rõ ràng Viên mục dã. Sau đó có tiếng mở cửa lạch cạch Rồi cửa phòng hế ra một khe hở Có vẻ như muốn xác nhận thần phận Của viên mục dã một lần nữa Cuối cùng mới yên tâm mở cửa cho cậu vào Ánh sáng trong phòng rất tối Chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ Phát ra ánh sáng mờ mờ trên đầu giường Viên mục giã để mắt thích ống một lúc Mới quan sát rõ tình huống bên trong Có một cậu bé đang ngủ say sưa trên giường. Người phụ nữ cảnh giác nhìn hai bên cửa, xác định không có ai đi theo viên mục dã, mới nhanh chóng đóng cửa lại. Khoảnh khắc nhìn thấy hạt động, lòng viên mục dã cũng thả lỏng. May mà đứa bé không sao, cậu dón dén lại gần nhìn, sau đó quay đầu hỏi, vì sao không liên hệ với tôi ngay? lương tĩnh yên lặng nghe, sau đó ngập ngừng. Tôi sợ điện thoại của cậu không an toàn, Bây giờ tôi không thể mạo hiểm được Viên mục giã thở dài Chị cũng có bản lĩnh đấy Dám mang theo con chạy đi Lương tĩnh bất đắc dĩ đáp Đây là chuyện bất khả kháng Nếu tôi không chạy thì không còn kịp nữa Viên mục giã lấy điện thoại di động Mở đoạn video trước đó Và chỉ vào người có mắt màu vàng Cậu hỏi Người này là ai Sau khi nhìn thấy người kia Ánh mắt lương tĩnh tỏ ra sợ hãi Nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc nề lại Cô ta bình tĩnh nói Tôi không biết. Viên mộc giã nghe mà trong lòng cũng hơi tức giận. Cậu với người phụ nữ này không thân cũng không quen. Bây giờ cậu liều mình đắc tội với vị đàn anh kia để đến giúp cô ta. Mà cô ta còn không chịu nói thật. Nhưng cậu nhanh chóng hiểu vì sao lương Tĩnh lại như vậy. Có lẽ cũng giống như khi cậu không muốn nói cho Diệp Dĩ Nguy biết. Bởi vì càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Lương Tĩnh thấy viên mộc giã im lặng không nói gì. Biết là cậu đang tức giận nên tỏ ra yếu đuối. Nói. Tiểu viên, cậu phải tin tôi Tôi không nói cho cậu biết là vì muốn tốt cho cậu Cậu không biết nước trong này sâu thế nào đâu Bây giờ chỉ cậu mới có thể giúp mẹ con tôi Nếu như vì vậy mà cậu gặp phải chuyện gì Thì tôi và tư bác sẽ bị rơi vào cảnh tứ cố vô thân lần nữa Xong mặt viền mục dã cũng dịu đi một chút Bây giờ chị định thế nào Hôm nay chị gọi tôi đến là muốn tôi giúp chuyện gì Lương tĩnh nói Tôi không thể tiếp tục sống ở viện mồ côi kia nữa Thật ra tôi cũng đã đoán trước bọn chúng sẽ tìm đến hai mẹ con tôi, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế. Viên mục dã hỏi dò, bọn chúng muốn giết chị và hạt đậu sao? Lương Tĩnh cười lạnh, nếu chỉ đơn giản như vậy đã tốt, tôi cũng không cần phải mang con trai trốn đông trốn Tây. Tóm lại, sự thật cậu không thể nào tưởng tượng được đâu, bây giờ tôi chỉ cần nghĩ đến một chút đã lạnh rút người rồi. Viên mục dã nhìn hạt đậu đang ngủ say, nói, Chị có từng nghĩ đến việc ra nước ngoài sống chưa Không ngờ cậu vừa nói xong sắc mặt lương tĩnh đổi sắc Không, không thể ra nước ngoài Thế lực của chúng ở nước ngoài Ra nước ngoài chúng càng không kiêng kỵ. Cô ta sợ viên mục giã không tin Nên lặp lại một lần nữa Tin tôi đi, bây giờ đối với chúng tôi Không có quốc gia nào an toàn hơn Trung Quốc Tôi xuất ngoại Chính là tự tìm đường chết Viên mục giã thở dài Nói đi, chị muốn tôi giúp thế nào Lương tĩnh lo lắng nói Đưa chúng tôi rời khỏi đây Bây giờ tôi không có thân phận Không thể đi bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào Cậu nhìn nơi này cũng biết Chỉ có những nhà nghỉ kém thế này Mới không cần thể cân cướp mà vào ở được Viên mộc dã nghe xong thì hỏi Chỉ muốn ngồi xe tôi đi Lương tĩnh gật đầu Đúng, hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng một mình cậu Cho nên chỉ có ngồi xe của cậu Mới là an toàn nhất Viên mộc dã nói với vẻ khó khăn Chị đi cùng tôi đương nhiên không vấn đề gì Tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho chị Nhưng vấn đề là trên xe của tôi không chỉ có mình tôi Tôi có một người bạn và một con chó Tôi không thể ném bọn họ lại để đưa chị đi Lương tĩnh lạnh nhạt nói Diệp dĩ nguy sao? Anh ta còn thiếu tôi một mạng mà Viền mộc dã hỏi Ừ, đúng là anh ấy Còn nữa, tôi có nuôi một con chó vàng Hạt đậu không sợ chó chứ Lương tĩnh lắc đầu Đừng thấy hạt đậu còn bé nhưng nó gan lắm. Trước kia, khi chúng tôi đi ăn xin gặp phải chó dữ, nó đều cầm đá dọa chúng chạy đi. Lương Tĩnh như sực nhớ ra, hỏi lại. Cậu đã nói cho Diệp Dĩ Nguy biết chuyện của chúng ta? Viên Mục Dã ngạc nhiên, sau đó cậu nói. Ngoài biết tên cô là Lương Tĩnh, tên thật của hạt đậu là Mạnh Từ Bác, thì tôi còn biết chuyện gì nữa đâu. Lương Tĩnh nghe xong mà lạnh giọng đi. Tên thật với chúng tôi đã là chí Mạng rồi. cậu tin tưởng diệp dĩ nguy sao? viên mộc dã gật đầu, tôi tin anh ấy, lương tĩnh quả quyết, được, vậy tôi tin cậu. đêm đó viên mộc dã cũng không ở lại lâu, lúc cậu đi ngang qua quầy bà, mấy người phụ nữ kia không ngừng phóng điện với cậu, còn nói ra một đống ngôn từ dâm đãng, khiến viên mộc dã lúc đi ra đỏ bừng cả mặt. viên mộc dã ra khỏi quán trọ, đi về phía trước mấy đoạn đường, thì thấy diệp dĩ nguy rất kìm bảo xuất hiện, anh ta thấy mặt viên mộc dã đỏ lên. tò mò hỏi: Sao thế, sao mặt cậu đỏ vậy? Viên mục dã không biết nên giải thích thế nào, đành nói với anh ta: "Chỗ này không tiện nói, về rồi nói sau." Đêm hôm đó, viên mục dã và Lương Tĩnh đã hẹn nhau, 10 giờ tối hôm sau bọn họ sẽ tập hợp ở ngã tư chỗ đường cao tốc. Trước tiền cậu đưa mẹ con Lương Tĩnh về nhà mình ở tạm một thời gian, tránh đầu giống ngọn gió, chờ một thời gian ngắn sau, viên mục dã sẽ nghĩ cách chuyển bọn họ đến một nơi ổn thỏa hơn. Diệp Diễu Nguy nghề Viên mục Giã nói muốn đưa mẹ con Lương Tĩnh về nhà thì lập tức sầm xuống. Đưa về nhà cậu như thế không ổn lắm nhỉ? Cậu có nghĩ đến chuyện biết đâu vị đàn anh kia tìm đến nhà thì làm sao? Người phụ nữ này quá đa mưu đến lúc đó không chừng cô ta sẽ bỏ xe giữ tướng, đem cậu ném lại để cản đường cho mình chạy đấy. Đường nhiên Viên Mộc Giã biết khả năng này không phải không có khả năng xảy ra, nhưng vì Lương Tĩnh đã từng cứu mạng Diệp dĩ Nguy, cho nên cậu không thể từ chối cô ta. Nếu người phụ nữ này thực sự làm vậy, thì ân oán giữa bọn họ cũng coi như thanh toán xong. Nghĩ vậy viên mục giã cười bảo, cho nên mới nói là tạm thời giấu ở nhà tôi, chờ chuyện lắng xuống sẽ đưa bọn họ đi. Để che tai mắt người khác, sáng sớm hôm sau, viên mộc giã và Diệp Dĩ Nguy vẫn như thường lệ, cầm ảnh mẹ con lương tĩnh đi khắp nơi tìm người, để gây ra ảo tưởng rằng họ vẫn chưa tìm thấy. Sau đó trời tối, hai người quay lại nhà nghỉ. Thậm chí cũng không lên phòng mà lái xe đi luôn. Phía tử lệ tạm thời cũng không cần dùng đến họ. Viên mục dã chỉ nói với anh ta là bên số 54 có nhiệm vụ cần cậu, nên cậu về trước. Mặc dù trong lòng tử lệ không vui lắm, nhưng ngoài miệng cũng không nói gì. Dù sao ở trong mắt anh ta, hiện giờ viên mục dã vẫn đang ở thời kỳ bị chìm đắm trong tâm trạng không tốt. 10 giờ đêm, viên mục dã cùng Diệp Dĩ Nguy lái xe đến địa điểm đã hiện trước. Nhưng mãi không thấy mẹ còn lương tĩnh xuất hiện Viên mục giã cảm thấy lo lắng Không biết có phải đã có chuyện gì không hay Ngoài ý muốn xảy ra với mẹ con họ Thời gian đã sắp đến 10 giờ rưỡi, Viên mục giã đang bắt đầu bàn bạc với Diệp Dĩ Nguy Xem có nên đến quán trọ Xuân Hồng kiểm tra thử hay không Thì đúng lúc này có một chiếc xe tải dừng bên cạnh họ Một người phụ nữ ôm theo một đứa bé trai từ trên xe đi xuống Viên mục giã lập tức thở vào Mặc dù mẹ còn lương tính đến muộn Nhưng cuối cùng vẫn là tới được rồi Sau khi lên xe lương tĩnh không nói lời nào Vì mục dã quay đầu nhìn thoáng qua Thấy hạt đậu vẫn ngủ say trong ngực cô ta Cậu không nói lời nào mà khởi động xe chạy đi Kim Bảo ngồi ghế sau Đột nhiên thấy có hai người lạ xuất hiện Đầu tiên nó chủ động đến gần người người Sau đó cuộn tròn trên một chỗ Ngồi phía sau gục đầu ngủ Cả đường vất vả Lương tĩnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Nhưng viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy lại không buồn ngủ chút nào. Sau khi Lương Tĩnh lên xe không nói tại sao mình đến trễ. Chắc hẳn cô ta đã rất vất vả mới chạy trốn thành công. Cho nên bọn họ muốn cảnh giác tránh những biến cố phát sinh. Huyện Lâm Đài cách thủ đô cũng không xa. Đi cao tốc mất nửa tiếng là đến. Nhưng chính nửa tiếng trên cao tốc này khiến viên mục giã thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng giữa đường lại xuất hiện vị đàn anh kia. May mà dọc con đường này khá suôn sẻ. còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của viên mộc giã. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị ra khỏi cao tốc, thì biến cố xảy ra. Viên mộc Dã cảm thấy thân xe bỗng nhiên lệch sang một bên. Ngay sau đó chiếc xe mất khống chế. Lương tĩnh ngồi phía sau cũng tỉnh lại. Cô ta kinh hoàng ôm chặt hạt đậu trong ngực. Mà hạt đậu cũng bị sự rung lắc mạnh của chiếc xe làm cho tỉnh giấc. Thằng bé mở mắt nhìn xung quanh. Ngay cả kim bảo cũng bị dọa sợ sủa loạn lên. May mà tất cả những chuyện đó không khiến Viên mục dã phân tâm. Cậu vẫn giữ chặt tay lái xe, cố gắng giữ cho chiếc xe đi thẳng, đồng thời nhả chân gà, sau đó liên tục nhấn nhẹ phanh. May mà lúc này đã muộn, trên đường rất ít xe cộ, mới không tạo thành sự cố nghiêm trọng. Cuối cùng Viên mục dã cũng dừng được xe ở bên vệ đường. Cậu xác nhận người trên xe không bị thương, mới xuống xe kiểm tra tình hình, phát hiện một lúc xe bị nổ. Lúc này Diệp Dĩ Nguy cũng xuống kiểm tra, Anh ta nhìn lốp xe bị nổ bền nói Cái lốp xe này bị nổ cũng quá kỳ lạ Chỗ này không thể ở lâu được Phải nhanh chóng rời đi Anh ta nói xong Thì vẫy một chiếc xe taxi chạy ngang qua Sau đó nói với viên mục dã Cậu đi trước cùng mẹ con họ Tôi và Kim Bảo ở lại chờ cảnh sát Viên mục dã kiên quyết không đồng ý Sao có thể thế được Để anh ở lại một mình quá nguy hiểm Nhưng Diệp Dĩ Nguy không cho viên mục dã Cơ hội phản bác Anh ta đẩy cậu vào trong xe Sau đó nhìn Lương Tĩnh đứng bên cạnh và nói, lên xe. Đến lúc này Lương Tĩnh đương nhiên không dám do dự, ôm hạt động ngồi ở phía sau. Diệp Dĩ Nguy đọc địa chỉ cho tài xế lái xe. viên mục dã nghe xong lại thấy là địa chỉ của số 54. Sau khi xe khởi động, viên mục dã nhìn Diệp Dĩ Nguy và Kim Bảo, một người một chó đứng ở bên đường. Trong lòng cảm thấy không yên tâm, cậu vội lấy điện thoại gọi cho đoàn phòng, bảo anh ta nhanh đến đón Diệp Dĩ Nguy. Sau khi hỏi rõ tình hình, đoàn phong lập tức cử trường khai và đại quần đi đón Diệp dị Nguy, còn mình thì lái xe đi đón viên mục dã. Lúc này hạt đậu trong ngực lường tĩnh mới nhận ra viên mục dã, Thằng bé nói với giọng vui vẻ. Đúng là chú rồi, vừa nãy đáng sợ quá. Viên mục dã quay đầu chấn an thằng bé. Hạt đậu đừng sợ, có chú ở đây sẽ không để cháu và mẹ cháu xảy ra chuyện đâu. Đúng lúc này, người tài xế đột nhiên lệnh giọng nói. Có đôi khi... Không nên nói những lời chắc chắn như thế đâu. Trong lòng viên mục Dã trầm xuống, cậu lập tức nhìn lại người tài xế, thấy đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi gã tài xế từ từ quay mặt về phía viên mục Dã, một đôi mắt màu vàng thình lình xuất hiện trước mặt cậu. Viên mục Dã gần rộng, là mày. Đối phương gật đầu nói, trên thế gian này, người có thể nhận ra tao không nhiều, bởi vì những kẻ đó đã bị tao giết hết rồi. Mày thử đoán xem mày thuộc về nhóm có thể giết hay không thể giết Chồng nháy mắt nhìn thấy con người màu vàng kia lòng viên mục giã đã nặng trịch Cậu nhìn lướt qua hành trình của xe taxi rồi cười đáp Đây không phải chuyện tao nên quan tâm Dù sao mày có thể giết tao hay không không quan trọng Nhưng có một điều tao rất tò mò Dù mày có thể biến đổi thành hàng ngàn khuôn mặt khác nhau Nhưng không biết thân thể của mày có phải bất tử không nhỉ Khi bị thương có chảy máu như người bình thường hay không Viên mục giã rứt lời, lập tức đặt con dao gầm thụy sĩ lên cổ gã mắt vàng. Hay là chúng ta thử xem, nếu xe lật thì ai sẽ chết trước nhá? Gã mắt vàng cười lắc đầu. Đừng nói nhiều mày sẽ làm thật thế. Trên xe có trẻ con, tao biết mày sẽ không làm vậy. Viên mục giã bật cười. Đó là vì mày không hiểu tao. Trong thời điểm sống chết còn quan tâm đến người khác làm gì. Hoặc là lập tức dừng xe, hoặc là tất cả cùng nhau chết. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một chiếc xe đâm ngang thần xe, đâm thẳng vào vị trí người lái, khiến chiếc xe quay một vòng 360 độ, lực và đập cực mạnh, khiến viên mục giã mất đi ý thức trong nhánh mắt. May mà cậu chỉ hồn mê một lúc rồi nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này cậu phát hiện gã mắt vàng đã máu me đầy người, bị cửa xe biến dạng găm chặt lên ghế lái. Viên mục giã lập tức quay lại phía sau, thấy lương tĩnh sau khi lên xe đã cài dây an toàn cho mình và hạt đậu. hai người họ mặc dù hơi mơ màng nhưng không có dấu vết bị ngoại thương. đúng lúc này Viên Mục Giã đột nhiên nghe thấy âm thanh từ nơi xa truyền đến, nghe đặc biệt rỗng. cậu lắc lắc đầu mới phát hiện ra không phải âm thanh có vấn đề mà là tai cậu có vấn đề. cửa xe nhanh chóng bị người khác mở từ bên ngoài. Viên Mục Giã mơ hồ thấy có người ôm mẹ còn lương tĩnh vẫn còn hôn mê ra khỏi xe. mặc dù cậu muốn ngăn cản nhưng cảm giác hôn mê vẫn mãnh liệt khiến toàn thân cậu không có sức lực. không đứng lên nổi. trong lúc viên mộc dã thầm nghĩ lần này xong đời rồi, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. viên không sao chứ? tỉnh lại đi, đừng ngất. viên mộc giả nghe giọng nói hình như là đoàn phong. cậu lấy hết sức mở mắt ra, quả nhiên thấy đoàn phong đang kéo mình ra khỏi ghế lái phụ. vừa nhìn thấy mặt đoàn phong, trong lòng viên mộc giả thấy an tâm hơn nhiều. nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra đoàn phong cũng máu mê đầy người. Xem ra không thể so sức mạnh với tên mắt vàng kia được. Viên mục giã gượng hỏi. Chuyện gì thế này? Đoàn phong cười khổ đáp. Yên tâm đi, mấy mẹ con lương tĩnh vẫn ổn. Chỉ tạm thời ngất đi thôi. Cậu nhanh lên một chút. Tôi không cõng được hai người lớn và một đứa trẻ đâu. Sau đó đoàn phong đỡ viên mục giã đến bên đường. Rồi quay trở lại kiểm tra gã mắt vàng trong xe taxi. Viên mục giã tranh thủ nhìn thoáng qua lương tĩnh và hạt đậu. Cậu phát hiện bọn họ chỉ bị ngất đi đúng như đoàn phòng đã nói. Viện mục dã lào đảo đứng lên, cậu đi tới cạnh cánh cửa chiếc xe taxi đã bị biến dạng kinh khủng và nhìn đoàn phòng kéo mạnh nó ra. Trước đây viện mục dã đã viết đoàn phòng có sức mạnh rất lớn, nhưng lớn đến mức này thì cũng hơi giật mình đấy. Khi đoàn phòng kéo gã mắt vàng từ ghế lái ra, viện mục dã liếc mắt thấy trên cổ của gã bất ngờ có một lỗ thủng chưa đến 2cm. Chắc do lúc va chạm vừa nãy đã bị con rào quần dụng thủy sĩ của viên mục giã làm bị thương. Lúc này đoàn phong lắc đầu bảo Tôi biết ngay mà với kỹ thuật đầm xe của tôi thì đâu đến mức làm gã này chảy nhiều máu như vậy. Hóa ra là bị cậu cho một rào vào cổ. Viên mục giã cũng giật mình hỏi Xe là anh đâm mà? Đoàn phong gật đầu Đúng thế, tôi bảo Tăng nam nam trả định vị trên điện thoại của cậu thì phát hiện tuyến đường cậu đi lúc đó không giống như về số 54. cho nên tôi đã lái xe đuổi theo, phát hiện người lái là gã mắt vàng. Tôi biết ngay các cậu đã bị lừa. Nếu lúc đó để gã chở các cậu đến nơi tập hợp với cái tên đàn anh từ trên trời rơi xuống kiểu của cậu thì phiền phức to. nên tôi đã đâm thẳng vào, ép gã phải dừng xe. Viên Mục Giã nghe xong mà có cảm giác như muốn ngất. nếu những lời này mà xuất phát từ miệng người khác thì có lẽ Viên Mục Giã đã sòng tới cho anh ta một đấm rồi. nhưng đối phương lại là Đoàn Phong, cậu đành bất đắc dĩ tiến đến cầm máu cho gã mất vàng. Gã mắt vàng này mặc dù là người xấu Nhưng dù sao nhát dao đó Cũng là viên mục dã đâm Nhớ mà chết người thì khó giải thích lắm Viên mục dã vừa đè vết thương trên cổ gã Vừa nói với đoàn phong Gọi xe cấp cứu đi Đoàn phong lặng lẽ nhìn gã mắt vàng nằm trên đất rồi bảo Tôi kéo gã từ trong xe ra Là đã hết lòng quan tâm rồi Giờ lại còn phải gọi xe cấp cứu cho gã nữa à Viên mục dã thở dài Cứu người cứu đến cùng Nếu anh đã cứu thì phải cam đoan gã sống được Nếu không vừa rồi đừng nên kéo gã ra. Đoàn phòng tức giận hỏi. Hờ, tôi có lòng tốt kéo gã ra mà giờ lại ỉ vào tôi à? Viện mộc giã nghe thế không nhịn được thầm nghĩ. Nói cứ như không phải anh đâm vào người ta ấy. Cuối cùng đoàn phòng vẫn lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Gã mắt vàng được đưa vào bệnh viện. Còn hai mẹ còn lương tĩnh do không có chứng minh thư nên được khoác nhẫm vào tăng nam nam đến sau tạm thời đưa về số 54. khi ngồi cùng xe cứu thương đến bệnh viện, trong lòng Viên Mục Giã thấy hơi thấp thỏm. Mặc dù gã mắt vàng này đã giết vô số người, nhưng nếu gã chết trong tay cậu thì cậu lại cảm thấy tội lỗi. Cũng may sau đó bác sĩ đã thông báo, mặc dù vết thương trên cổ gã mắt vàng rất sâu, nhưng lại không chạm vào động mạch, coi như mạng tên này vẫn còn lớn. Viên Mục Giã nộp tiền viện phí xong bền vội vàng cùng Đoàn Phong quay về số 54. Khi hai người về đến nơi, Diệp Diễm Nguy và Kim Bảo cũng đã được đại quân đón về. Viên mục giã nhìn thấy một người một chó đều bình an thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Dù sao Diệp Dĩ Nguy cũng được coi là bác sĩ. Anh ta kiểm tra qua cho lương tĩnh và hạt đậu để chắc chắn bọn họ không bị thương. Khi anh ta thấy toàn thần viên mục giã đầy máu thì lo lắng hỏi. Cậu bị thương à?" Viên mục giã lắc đầu. Không phải, đây toàn là máu của gã kia. Diệp Dĩ Nguy vừa đến số 54 thì đã biết có chuyện xảy ra với viên mục giã. Anh ta cũng không ngờ đối phương lại đóng giả làm tài xế xe taxi lừa bọn họ lên xe. Nói đúng ra là do anh ta nhất thời rốt ruột nên đã chủ quan. Bên phía bệnh viện lúc này lại gọi điện thoại đến. Họ nói sau khi mọi người rời đi không lâu thì gã mắt vàng đã tự mình chạy trốn khỏi bệnh viện. Trong lòng mọi người đều hiểu nếu gã đã có thể tự mình chạy trốn thì tức là vết thương của gã không có vấn đề gì lớn. Lần qua lần lại đã quá nửa đêm. Đoàn phòng bảo đại quân lái xe chở Diệp Dĩ Nguy về nhà trước. Còn về phần hai mẹ con lương tĩnh, đoàn phòng định để bọn họ ở tạm số 54 một đêm, đến mai tìm một chỗ thích hợp sau. Nhưng viên mục giã cảm thấy, dù sao lương tĩnh cũng là người ngoài, mà trong số 54 có rất nhiều thứ cần giữ bí mật. Nếu để bọn họ ở đây thì không tiện lắm, thế là cậu nói muốn đưa bọn họ về nhà. Đoàn phòng suy nghĩ rồi bảo, cũng được, vậy bây giờ tôi đưa mọi người về. Trên đường về, Viên Mộc Giã nhớ tới chuyện lúc hai xe đâm nhau, chắc Đoàn phòng cũng đã bị thương. Cậu bèn quay lại nhìn hai mẹ con lường tĩnh, thì phát hiện họ đã ngủ thiếp đi rồi. Viên Mộc Giã hạ thấp giọng xuống hỏi: "Lúc trước tôi thấy trên người anh có máu, có phải bị thương ở đâu không?" Đoàn Phong vừa cười vừa trả lời: "Khỏi từ lâu rồi, cậu cứ tin vào kỹ thuật đâm xe của tôi đi." Đoàn Phong không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Viên Mộc Giã đã nổi sùng. Lần sau anh đừng có dùng cái biện pháp thua bạo như vậy được không? Đoàn phong cười khà khà Có tác dụng là được Lúc đó tôi đang sợ chạy thêm một đoạn nữa Sẽ gặp tay đàn anh của cậu mất Tên đó đúng là một đối thủ cực kỳ khó chơi Nếu thật sự cứng trọi cứng Chúng ta chưa chắc đã có lợi Nói đến đây Đoàn phong vẫn thấy sắc mặt viên mục giã sầm xì Anh ta lại nói tiếp Hơn nữa tôi cũng nắm chắc mà Đâm theo góc đó chắc chắn không là bị thương mấy người Tối đa chỉ làm tên kia bị tàn tật thôi Viên Mộc Giã nghe xong bèn thở dài bảo Tôi cũng không ngờ hai mẹ con lường tĩnh lại có liên quan đến bọn chúng Hai mẹ con này cũng là củ khoai nóng bỏng tay Nếu không phải lúc trước cứu Diệp Dĩ Nguy nên thiếu họ một món nợ ân tình Tôi thật sự chẳng muốn quan tâm đến chuyện phiền phức này Đoàn phong nghe vậy bèn hỏi Chẳng phải cậu đã nhờ tặng Nam Nam giúp đỡ điều tra gốc gác của cô ta rồi à Tại sao lại dính đến gã đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu thế Viên Mộc Giã lắc đầu Không biết Lương tĩnh không chịu nói nên tôi cũng chẳng có cách nào. Bây giờ chỉ có thể tìm cách nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở thật an toàn. Đoàn phòng cảm thấy thắc mắc. Người phụ nữ này khá thú vị. Không muốn kế thừa ra tài tiền triệu mà suốt ngày dẫn theo đứa còn lang thang bên ngoài là sao. viên mộc dã quay đầu nhìn thoáng qua hai mẹ còn lương tĩnh. Sau khi xác định bọn họ vẫn đang ngủ thì thở dài. Chắc cô ta bị buộc bất đắc dĩ thôi. Trước đây cô ta sống một cuộc sống như thế nào? Còn bây giờ ra sao? Nếu như không phải rơi vào đường cùng, cô ta cần gì phải sống thảm như vậy chứ? Tập 39 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.